Chuyện dài Mặt trời đêm tác giả Lê Xuyên tập thứ hai mươi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 anh ta nghiêm giọng lại để ngập ngừng hỏi vị bác sĩ: chúng ngài cái khoảng xương sống ở thắt lưng có phải không bác sĩ? Viên bác sĩ trầm mặt để gật đầu. vậy có động tới tuổi? Viên bác sĩ lại gật đầu một cách khó khăn. đầu sau hả bác sĩ? Viên bác sĩ khẽ nhúng vai. chú em cũng đã biết rõ rồi mà bị thương theo kiểu đó mệt lâm mệt cho người bị thương câu nhiên Và mệt gì sao Tùy theo nó xây xích mà bị liệt chân Nghĩa là cũng khổ lắm Nhưng đối với anh chàng trai trẻ Ban nãy còn độc địa hơn nhiều Anh sinh viên trợn mắt Lấp bắp Bộ nó nhầm Bộ anh ta sẽ bị liệt Bộ cái tủy đó ăn liền với bộ phận sinh dục Vị bác sĩ buông thõng hai tay Đáp bằng tiếng Pháp Như để thở thang cho kẻ bị nặng Ê khổ vậy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 Dù rằng trường học thật là tuyệt vọng Anh ta còn trẻ như vậy lại là người còn hăng tranh đấu Không biết anh ta đã có vợ con gì chưa Anh sinh viên nhớ mày Chắc chưa Tôi biết đoàn của anh ta Đó là một nhóm đặc biệt gồm toàn học sinh trung học lúc trước đây ở Cần Thơ Ờ nếu vậy thì còn đỡ Anh ta có vợ nữa thì rầy rà dữ. Một người bạn cùng nhóm với nhầm Sau khi vào thăm nhân và thấy anh ta không đến nổi gì thơ thới đi tìm viên bác sĩ để cảm ơn, cùng gửi gắm cho bạn mình. Viên bác sĩ đã trở về ghe riêng của mình để chữa bệnh tư, cho các đồng bào tảng cư, gặp lúc, đau ốm khá nặng, chỉ có anh sinh viên nằm đọc sách trong căn buồn, tạm dùng làm văn phòng. Anh sinh viên không bỏ qua dịp này để hỏi thăm về gia thế của nhầm, và câu hỏi đầu tiên của anh ta là hey, Không biết anh đã lập gia đình chưa?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 Anh ta là thứ công tử con của một điện chủ gọc ở vườn. Anh ta lại là con trai Út nên ông bà già bắt lấy vợ sớm. Anh sinh viên xù tay. <cười> tôi muốn nói khác. Anh kia kể lấy thêm. Thật là bị bắt buộc cưới vợ sớm như vậy nhưng hai vợ chồng không kịp ăn ở với nhau lâu. Bị cái vụ tản cư Anh ta lại không chịu ở nhà hú hí với vợ mà lại hâm theo tuổi tôi. Anh sinh viên nhăn mặt. Rồi vợ anh ta hiện ở đâu? À, nghe nói đã lên Sài Gòn. Anh sinh viên thở dài thường thường. Hay, khổ cho anh ta quá. Anh kia cười nói. <cười> Ông già của anh ta kêu về dữ lắm, chắc sau chiến này anh ta phải nghe. Anh em tụi tôi cũng thông cảm cho hoàn cảnh của anh ta nên... Uh... Anh sinh viên ngắt ngàng. Anh ta về thì còn khổ nữa. Bộ anh sợ bị bắt bớ. Không, có người bảo lãnh cho anh ta mà. Anh sinh viên lắc đầu lìa lịa. Tôi nói khổ cái khác. Khổ gì hả anh? Ra ngoài thì được thêm cái lợi là có thuốc mang đầy đủ chứ ở trong này. Anh sinh viên đành tiết lộ dần. Tôi nói khổ ở chỗ anh ta có vợ. À, bận biểu vợ con rồi quên hết mọi việc trong này. Anh sinh viên hơi tò tiếng. Không phải vậy. Khổ lỡ ở chỗ anh ta nhà bị trúng thương ngay chủ nghiệp Coi.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 Ốc đâu mà ở đó? Ốc là bộ phận chỉ huy của căn não, còn ở dưới á, là đường tủy liên lạc. Anh bạn của nhâm vọt miệng hỏi. À, ê, bộ chúng nhầm cái dây liên lạc xuống chân sau anh. Anh sinh viên lừa mắt như vừa nghe một câu hỏi ngớ ngẩn nhất. Phái chân thì tôi cũng lại. Anh bạn kia ngơ ngát. Ê, vậy còn cái dây nào à, đi đâu nữa cả? Anh sinh viên cầu có, nhìn xuống háng anh bạn của nhâm, hất hàm. Còn xuống đó nữa chứ không bộ cùng đường đâu sao? Anh bạn của nhâm hơi ngả người ra phía sau để ngó sửng lại anh sinh viên, rồi lật đập cuối xuống nhìn phía dưới bụng mình, lên tiếng gần như ú ớ. Ý trời, bộ nhà chúng cái dây nó ăn liền tấp xuống đó sao? ấy như vậy là làm sao hả anh? Anh sinh viên cười mỉa. <cười> còn làm sao nữa? Thì cũng như sở giới thiệu trong đồng hồ bị đứt ngán Này dầu anh ta phùng mang trận mắt dặn cho đến chặt tay đi nữa Thì cũng không có sao Tích tắt được và cây kim nó cũng nằm trình hình ra đố Mặt anh kia méo đi như chính anh ta đang lầm vào cảnh ngặt ấy Ê trời trời, như vậy chết anh ta rồi cũng gì Anh sinh viên thở dài Bởi vậy tôi mới hỏi thăm anh coi anh ta có vợ chưa Té ra có vợ, càng khổ lây cho người khác nữa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 Tuy nhiên, chưa chỉ nhầm cũng đã bắt đầu bân khuân nhớ tiếc cuộc sống chung đụng với anh em trong bấy lâu này. Thêm vào đó, giàu đã quyết định trở về, nhầm lại cũng không tin rằng cuộc sống đang chờ đợi mình ở ngoài thành, sẽ đầy hứng thú. Không, nhầm không tin được điều ấy và chỉ ước mong sao mình sẽ tìm được sự lãng quên hay nói cho đúng hơn một sự bằng an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 Vốn chưa có một dấu hiệu gì là sáng sủa hết Rồi Nhâm cũng sanh ra ngường ngập lây Anh ta vừa có sự xấu hổ của một kẻ đào ngủ Vừa có sự bất rứt của một kẻ không đành tâm Được yên tân một mình Rốt cuộc đám anh em kia và Nhâm Không hẹn mà cùng gặp nhau ở chỗ cùng gắn gượng Cười nói giả lã cho qua Nhâm định ở lại với anh em lối ba ngày Nhưng qua bữa trưa hôm sau Một việc bất ngờ đã xảy đến. Trưa hôm ấy, trong lúc nhầm đang ngồi trong buồng tiêu bắc trên mương vườn, thì chợt nghe có tiếng cười giỡn ở gần đấy. Nhầm biết rõ cái ổi ấy lắm. Đó là một giống ổi xa lị khá sai trái, mà giờ đây chỉ có đám anh em trong đoàn tha hồ bẻ hái vì chủ nhà cũng như những người lối xóm đều tặng cư vắng cả. Nhầm dậm lên tiếng dặn phần ổi cho mình.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 có tiếng cười ở phía trên cây ổi vang ra <cười> té sao được mày người đứng dưới đất ý chừng nhận không thấy đến nỗi nào nên cười theo rồi nói đùa mày ấy gì nhánh nổi dọn khú đó nghengụi nó gãy bất tử rồi mày té sóc nhầm cây cối gì đó và nhé nó lũi đúng bộ đầu vỡ củaả th thì đầu đợi như thằng nhâm đó ngheng ở trong cầu nhầm nhếu mày như nghe đến câu nói đùa có nhắc đến tên của mình ấy Anh ta kê mặt vô kẻ hở của vách ván, để ngó ra xem ai đang dẫn hớt với ai ở phía cấp ổi. Và một trong hai người này, có anh đã sang trạm quân y thăm nhân nhiều lần trước đấy. Anh ta toàn lên tiếng đùa lại là, cái gì mà có tao ở trọng đó? Thì đã nghe anh ở trên ngọn ổi thấp giọng hỏi rõ xuống. Ê, bộ thằng nhâm nó gục cần thiệt sao mày? Anh ở dưới cũng trả lời theo giọng thấp nhỏ của bạn. Ê, thằng cha sinh viên trường thuốc dạ, lần sau ông bác sĩ nói với tao như vậy mà, viên đạn nhẹ xẹt đúng chỗ đó thì cũng như cúp công tắc luôn với bộ đồ nghề ở dưới. Hi, như vậy là nó liệt mẻ nó luôn rồi, còn gì nữa? Nhầm sự sốt khi nghe rõ, hai câu qua lại liên tiếp ấy, đang ngồi trồm hổm anh ta vội nhìn xuống, rồi như không muốn tin là có thật được điều ấy. Anh ta hất hải qua tay xuống để nắng nót nhận xét, không... Nhâm không thấy có gì khác thường hết Hai thằng cha kia nói làm sao đó mà Nhâm không thể tin được chợt nghĩ đến những kỷ niệm thân mật với thấm Nhâm cũng vụt nhớ đến ba lạnh Và Nhâm tái mặt ngang Nhâm lắc mạnh đầu Để cố xua đuổi cái ấm ảnh Về một sự quả báo nhãn tiền Nhâm chỉ còn cách lật đật Kê mặt vào kẻ hở cô vách Để tiếp tục theo dõi câu chuyện của Giữa hai người kia Từ nãy giờ Không biết họ đã nói với nhau thêm những gì, nhưng đúng lúc này, Nhâm vẫn còn nghe được những lời bàn tán về mình. Ê, sao tao thấy thằng Nhâm nó tỉnh khô vậy mày? Ê, làm sao nó biết được, ở đó người ta giấu nó cũng như anh em mình ở đây làm lơ lý vụ đó luôn vậy. Đáng lẽ phải cho nó biết, lợi ích gì chứ, phải chi nó bị bệnh truyền nhiễm gì mà mình giấu thì có hại chứ đằng này à.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 Nên ở bên này mình chỉ thấy có thứ súng mây chưa có. Biết bên Âu Mỹ họ có thì giờ rảnh để lo mấy thứ chuyện đó không? Biết đâu họ chế được uh, thứ thay thế. Thôi leo xuống đi mày. Rủi gãy nhánh té xuống sóc bất tử. Chẳng thà mày dơ uh, ngực cho tay nó bắn chết thì còn khỏe hơn. Nhâm say sẫm mặt mày và phải tựa đầu hẳn vào vách ván. Những lời nói kia vô tình như hãy còn lùng bùng. Trong tài Nhâm.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 Nhâm ngồi đến người trên ghế, dầu đã được hai anh kia gián tiếp cho mình biết rõ sự kiện đó, Nhâm vẫn cảm thấy rủng trí như thường. Nhất là lần này, sự rủng trí còn dìm ngập anh ta trong một sự tuyệt vọng mênh mông và nhàm chán. Viên bác sĩ bước lại vỗ nhẹ vai Nhâm, vụng về an ủi anh ta. À rất có thể là tôi làm lẫn nên nó nhận bẫy ra vậy. Nhâm cười chua chát. <cười> nếu nhiều bác sĩ nói là mình đã lỡ tay làm đứt cái tuỷ đó thì tôi còn sẵn sàng tin lời bác sĩ hơn viên bác sĩ còn rắn nói cậu à, khoan nản chí cơ thể con người còn chứa nhiều bí mật mà y học hiện giờ không ngờ tới được biết đâu à, biết đâu có một phép lạ phải không bác sĩ viên bác sĩ cuối mặt gừng gào nói đỡ tôi à cũng già cả rồi nên nghề nghiệp tôi cũng hơi à, xưa cũ cậu nên về ngoài để khám lại coi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 đã đành rằng cũng có lúc rồi cậu sẽ hiểu rõ nhưng hiểu sớm thì cũng ngạt cậu còn trẻ quá chứ không có phải gần kệ miệng lỗ như tôi đâu cậu tính như vậy thì có chỗ tiện nhưng mà nè khi nào có dịp cậu cũng nên nghe ngóng thử coi có ác như vậy không về gì cậu cũng còn sung sức sau cuộc thăm viếng này nhằm quyết định ở lì theo miệng phong điền không quay trở vô nhóm anh em cũ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 Tuy nhiên, nhầm cũng biết rằng mình khó có thể kéo dài đến vô tận và kéo dài một cách vô tích sự căm phận ấy. Giặc giả còn đang lăn tràn kia, đó là một lối thoát ưng ý nhất của nhầm.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 Được tổ chức gần như là để làm cảnh, và bởi vậy, liền khi có lệnh tản cư, đoàn này rút đi trước và đi xa để được an toàn hơn. Quân Pháp chiếm Cần Thơ và đặt chân, lần hồi lên các quận, các làng lớn, và đoàn của thương này cũng tán cư biệt mù luôn, để cuối cùng giải tán ở miệt kinh Thác Lát.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 Trầm ở trong số này, tuy rằng cô có vẻ mặn mòi hơn là đẹp thật sự. Sự nối bật của cô cũng dễ hiểu khi cô vừa bạo dạng, vừa có một vóc vạc dư mức làm cho một chàng trai phải chắc lưỡi hít hà. Ngày đoàn giải tán, Trầm rầu buồn ghê gớm khi nghĩ đến cảnh quay trở về sống thư thủy trong gia đình. Nhất là Trầm dư biết nơi xóm mình ở không có lấy một khuôn mặt nào mà mình có thể đánh bạn được hồi chưa có giặc, trăm chỉ lưu lại nhà quê vào những dịp nghỉ lễ, rồi lại ra tỉnh ở học. Nhâm xách ba lô bước vô khỏi hàng rào trà tươi vẫn được cắt sáng bằng, tiếng của nhà ông hương hào lịch, con chó phèn nhận ra nhâm ngay và chồng lại sổ mừng, nhâm cúi xuống để vừa xoa đầu nó vừa xô hắt nó ra. Nhâm ngước mắt lên và chợt để ý mấy thứ quần áo mỏng manh của đàn bà cùng với vài chiếc áo cánh màu may cắt kiểu cách được phơi trên một sợi dây kẽm bên hông nhà. Nhâm nhớ trực đến cô con gái của ông Hương hào, anh ta đứng thẳng người lên, co chân hất mạnh con chó dàn ra và đâm phiền muộn ngang. Anh ta nhìn xuống thân thể mình, Và tưởng chừng như mình là một thứ phế nhân đáng lý ra phải nằm biệt ở một số sỉnh nào đó chứ không thể nhúc nhích cục cửa để xây dịch gì được. Những món quần áo đàn bà vẫn nằm phơi rạng rỡ trong ánh nắng chối trang. Con chó phèn cũng vội bỏ mặt nhâm nơi đó để ba chân bốn cẳng rượt đuổi theo một con khác giống vừa thoáng qua cửa rào. Tất cả như hòa nhau để Diễu cợt nhâm một cách không nể nang gì hết. Tự nhiên Nhâm nổi nóng, hầm hầm, sách ba lô quay trở ra. Kiếm ai đó anh? Một dòng con gái chợt vàng, lanh lãnh ở phía sau lưng Nhâm. Nhâm nặng nề quay mặt lại như một kẻ xấu số cuối cùng rồi cũng bắt buộc đối diện với đình mạng.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 Nhầm nhỉn cổ hỏi lại một câu rất không phải lúc. Chắc cô đang gội đầu nghe chó sủa. Tiếng cười giòn của Trâm làm nhầm nín lại sượng trân, rồi Trâm lại đưa tay bỗng miệng mình như để cố nhịn cười và cố làm nghiêm lên tiếng. Ừ, ba má tôi đi vắng, chắc cũng gần về rồi, vậy mời anh vào chơi. Nhầm ấp úng từ giới thiệu. Trước đây tôi có ở đây khá lâu.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 Nó đi theo ba má tôi rồi. Ủa, anh biết nữa sao? Nhâm phiệt cười. Coi, tôi đã ở nhà này ăn cơm thiếu điều mòn răng mà. Đến con chó phèn lâu ớn mới gặp lại tối mà nó còn nhớ. Trầm hớt tóc trố mắt rồi bật cười. Ờ ha, hẹn chí, tôi ở đằng sau nhà tắm, nghe nó sủa một hơi, rồi em luôn. Cô ngó xéo nhầm.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 Đôi môi trời của Trâm phục công tròn lại rồi câu cười sáng lẽn. À, té ra anh đã biết mặt tôi thiệt. Tấm hình trong khuôn kiến đó phải không? Nhâm khẽ gật đầu. Trâm có vẻ mất ngàn đối phần vẽ tự tin lúc ban đầu. Cô lệ phép lên tiếng. Vậy mời anh vô nhà nghỉ một chút đi. Ba má tôi sắp về mà. Và sợ Nhâm từ chối. Cô vội bỏ đi trước như để dẫn đường. Nhâm đành xách ba lô bước theo sầu. Vừa đi anh ta vừa liếc chừng lên mớ tóc xùm xuê, vẫn còn đậm ướt của trầm, lên những đốm nước từ mấy tóc ấy vang lên mặt vải áo túi trắng mỏng và thấm dính xuống từ khoảng da hồng sầm. Nhâm chợt để ý đến, sự để ý ấy của mình. Và anh ta hồi hộp ngang, nhâm coi đó là một dấu hiệu mới lạ của mình. Nhầm khắp khởi mừng thầm, nhầm lại nhìn xuống người mình và có cảm tưởng mình vụt trở lại con người mạnh khỏe như cũ. Anh ta bước nhanh thêm để cố nhìn kỹ vào những khoảng vải ướt trên áo túi như muốn bám níu vào nó để làm hồi phục dần một cái gì đã mất mát. Nhầm bật cười khoái trá vì thấy mình thở gấp và nóng mặt. Trâm quay lại liền, e ngại nhìn Nhâm, dò hỏi, nhầm bảo dạng giải thích trệt đi vì tiếng cười bất ngờ của mình. <cười> Trước đây anh em của tuổi tối ai cũng đòi dành ở nhà này hết. Trâm yên tâm mỉm cười. cười. Chắc tại ba má em hiếu khách. Nhâm sấn lên đi xong đôi với Trâm. Cũng có một phần, phần khác họ đều nô nứt vì bức ảnh kia kì Ê nhưng chỉ có tôi là hên trầm mẹ ấp hỏi lãng ra Vậy hôm nay á Anh ghé đây thăm ba má tuy hay là có việc chi nhầm nồi nước hỏi lại Còn cô, cô về thăm nhà anh rồi đi nữa hay là Đoạn của tuy tuy giải tán rồi À vậy hả Nếu vậy tôi còn hên nhiều, <cười> chắc mấy thằng bạn của tôi ở trọng nghe tin đó, nó còn trọng rộng, ghê lắm. trầm vẫn kiếm cách hỏi lảng ra. Chắc anh tiện đường ghé lại đây, nhầm lắc đầu. Tôi tính xin hai bác cho tôi ở nhà ít lâu. Ủa, vậy sao mà anh hỏng về trọng với anh em à? Nhầm nhúng vài dòng rất vui vẻ. À, tôi mới bị thương nên tự hôm nay nằm nghỉ trong ba mít. chuyến này tôi không tính quay trở vô trống nữa. Bị thương có sao không? Nhầm chỉ thoáng khừng lại rồi trả lời mạnh dạng. Chút xíu nữa là đi đời, nhưng nay thì dững lắm rồi. trầm nhanh nhẹn bước lên thèm nhà. Chắc ba má tôi thấy anh trở lại đây thì mừng lắm. Ừ, hai bác tốt lắm. trầm đứng lại.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 Mắt trầm vụt sáng lên để rồi cô vội bẻng lẻng ngó lơ ra sừng để né tránh cái nhìn có phần sâu đậm của nhâm. Vừa lúc ấy, hai vợ chồng ông Hương Hào cùng với cậu con trai nhỏ về tới, tất cả đều đổ xô lại để hỏi thăm nhâm tiếu tiết. Trâm đứng nép qua một bên để được tự do vui sướng riêng trước cảnh tượng thân mật ấy. Nhầm tràn trọc trở mình luôn trên chiếc ghế bố bắt ở gần cửa cái. Nhầm ở đây đã được no một tuần lễ. Khoảng thời gian ấy quá đủ để cho anh có nhiều dịp thêm thân mật với Trump. Thân mật đến mức hai người đã phải cầu viện đến sự lén lút. Nhưng chưa có gì là quá đáng. Nhầm biết rõ rằng Trump luôn luôn sẵn sàng để chiều theo ý muốn tộc cùng của mình.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 Nhưng nhầm lại lo lắng cho rằng có sự gần gũi trong những dịp vừa qua với trầm chưa đủ để mình có thể đi đến một nhận xét cuối cùng. Và nhầm hy vọng rằng chỉ với một sự hiến dân tròn vẹn và nhất định là cuồng nhiệt của người con gái ấy mới có thể cúi vớt được mình. Nhầm nghĩ rằng có lẽ vì mình quá chán nản nên mới sinh ra cái mặt cảm tàn tật thêm, chứ thật ra thì chưa đến nỗi gì. Nhưng rồi Nhâm lại thắc mắc vì không nở làm hại đời của một cô gái, không đành cư xử một cách vô lương với một gia đình đã hết mực tin yêu mình, nếu gặp trường hợp mình vẫn như thường. Chẳng lẽ mình đăng tâm là một cuộc thí nghiệm cuối cùng trên sự đau khổ của cả một gia đình hiện lương sao, mà Nhâm thì muốn tin rằng cuộc thí nghiệm ấy sẽ đem đến hy vọng cho mình ối hôm nay vợ chồng ông Hưng Hào cùng con cái dắt nhau đi xem một kịch lưu động trình diễn cách đây gần hai cây số. Ban chiều khi nghe Nhâm cho biết là Nhâm ở nhà, Trâm cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhâm viện cớ là mình khó chịu trong người để từ chối những lời mời mọc nếu kéo của hai vợ chồng ông Hưng Hào. Trâm sống sang muốn ở lại với Nhâm nhưng thấy không tiện vì đã lỡ đồi đi. Tới chừng bắt gặp cái nhìn nhiều ý nghĩa của Nhâm, cô mới yên tâm trở lại. Và Trâm chỉ chờ cha mẹ quay lưng là sẵn tới hạch hỏi nhầm. Đau giả đỏ hả? Bộ điệu của anh mà mệt khỉ gì? Nhầm mỉm cười thú nhận. <cười> Mấy tử được dịp như vậy? Vậy đi vô, rồi mình bung đi ra riêng không được sao? Nhầm khẽ lắc đầu nó không có tiện ở trong đó đông người lắm và ba cái tuổi thanh niên đó đi tầm ruồng rủ tụi nó nghe mình sầm xì ở đâu đó và lẩm rùm lên thì phiền lắm, nhất là vào những lúc có diễn kịch như vậy thì tụi nó bố trí canh phòng gắt gao lắm. Trầm nhăn nhó. Vậy mà hổng xếp lê cho người ta hay trước, làm cho người ta sổ hết trường. Em tưởng thế nào á anh cũng đi nên em nặng nặc đòi vô trống hơn ai hết. Anh tính cái điều này trật lất hết. Nhâm cười tủm tỉm. <cười> vậy mà, em kính cách trúc gì đây trước? trong ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, để em nói là em đi trước với mấy chị quen trên xóm, rồi em sẽ liều cách rút dụ em. Nhưng đáng lẽ đó, anh phải cho em biết trước. Nhâm vỗ về. Phải làm tỉnh như vậy thì mới được. Anh thấy hai bác có phần dễ giải thiệt nhưng mình làm quá coi cũng kỳ. trăm liếc xéo ranh mảnh. Anh cũng biết ý ba má em rồi, anh mà ừ một tiếng là ba má em chịu cho anh ở rễ liền. Nhâm có vẻ ngượng. Coi vậy cũng phải có người lớn đâu bên chứ em, ba má của anh đâu có ở trong này. trầm sốt sẵn nói. Ăn thua gì?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 Dẹp chuyện nó qua một bên đi. Lo dụ đêm nay cho dứt khoát đây nè. Vậy anh liệu chứ em về liền đó nghe, Đừng có ngủ mê. Rồi bắt người ta lóng nhóng ở ngoài đó ngang cha nội. Nhâm bật cười. <cười> ngủ gì nổi mà ngủ. À mà nè, còn việc em đi về đây nữa. Nghĩa là vào lúc tăng buổi kịch. Trâm nghiêng đầu rồi nhí nhảnh đáp. Khó gì chuyện nó dốc em chỉ cần canh chừng gần lúc giảng kịch là em dông ra đợi sẵn một chỗ nào đó tối đêm nay cô bác ở đây đi nụn nượp mà trước sự hằng hái hùng nhiên của trầm Nhâm đầm ra bất nhận trước ý định thầm kính của mình anh ta lẩm lét nhìn trầm ấp úng hay là thôi hả em trầm nhíu mày cái gì mà thôi nhầm chớp mắt em cứ đi coi xem kịch thiệt căm bực tức. Anh này kỳ, cái gì ba hội vậy ba hội khác? Em không sợ thì thôi chứ việc gì mà anh chết nhát như vậy? Ở nhà không ai hay biết được đâu mà. Nhầm khổ sở. <cười> không phải anh sợ vậy, anh nghĩ đến em. Em sao mà anh phải nghĩ với suy? Tại nhà muốn nói đùa cho dễ diễn tả cái ý mình hơn. Em không có sợ anh sao? trầm bà cười xì một tiếng. <cười> anh á thì kỳ đời, người ta được dịp dậy mừng rơn rồi chứ còn ở đó rung cây nhắc khiển nữa. Anh á ăn tui nuốt sống em mất tiêu được sao mà hăm he dữ quá. Miễn mình thương nhau là đủ rồi mà anh, thời buổi giặt giả chia ly ngày một ngày hai này mà anh ở đó lo xa từng ly từng chút.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 Hâm chính đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập cuối cùng, tập 30.